các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những xích sắt còn hẳn gì, chẳng buộc hai ba vòng. Màu xương thì xanh đen và mốc xiêu, cũng như cái cột đá. Hàng xương sống vẫn còn liền khớp, vẫn thấy chống giữa bộ xương ngực, trên bờ vai lúc xoay đúc lại gần. Thế một thứ một nát thành bụi lẫn lộn với một vòng tóc xám xám và dài. Vì cái ngày đến lối yểm vàng của bọn người Tàu, thái thì tưởng tượng đến cái nỗi tuyệt vọng của người thiếu nữ mà chúng dùng làm thần giữ của. Nghe đến cái lòng thâm đập của những kẻ mù quáng tin vào những điều vô lý mà hại người, đặc biệt là những bậc cha mẹ tham của vô lương bắn đi đứa con của mình đứt ruột đẻ ra để đổi lấy mấy đống cơm gạo. Cái bệ mà có bộ xương người ngồi ở một bề với con mắt tinh nhanh lỏi đời. Phi nhận định chắc chắn là chỗ đực của. Bể này hình chữ nhật, rộng gần bằng dài và xây bằng gạch, trông chắc chắn nhưng rất vụng về. Quả tim của gã đập nhanh và mạnh lắm, có lẽ đó là vì mừng rỡ và phấn khích, vì gã biết rằng trong cái bể lớn kia có một kho cửu lớn mà chính gã sắp được hưởng, nay chỉ còn vài lật một lần tường mỏng nữa là trông được thấy cái phú quý sáng chói. Nào, bậy nó ra. Tègam quốc dáng xuống, quốc vừa mới dáng được một nhát thì bộ xương người bỗng đổ rơi, xếp lại thành một đống hỗn độn trên bề mặt, cái đầu lăn ra một bên. Phi một tay rút con dao rất trong lưng quần, còn tay kia gã giờ vờ chỗ kẽ mà vừa nứt ra ở một góc bể. Gã lấy mũi dao cắm mạnh vào đó, bao thái cùng làm như vậy, giờ hai người lấy hết sức bẩy lên, một phiến gạch dày ước nửa gang tay bật lên để lộ ra một lớp gạch nữa mới hơn ở dưới một lần vữa mỏng. Hai người tách trông thấy những hình nén hình thoi nhấp nhô ở dưới một lần vải phủ lên, mảnh vải đó cách đoạn gạch độ ba đốt ngón tay, phi cầm lấy mép vải rồi nhanh chóng lôi lên, mảnh vải vụn rách bung, thái mà mất cực lớn. Những thỏi vàng dài màu xanh xanh nằm hỗn độn trên những sâu vòng trắng muốt, ở đó là những vật cầu trông thấy trước nhất. Bọc trong những mảnh vải lụa hay giấy mỏng lòi ra, còn ở dưới thì toàn là những bọc còn nguyên, có lẽ cũng là bọc vàng. Ánh lửa soi vào làm hơi lấp lánh ở những chỗ rách. Mười ngón tay của Phi Jun lầy bẩy đưa cả xuống đỉnh bốc lên, ngập ngừng một lát rồi với lấy cái bọc đưa lên tận mắt để xem. Gã há miệng mở to mắt nhìn không chớp, tấm nhung đỏ chói trong tay, chưa bao giờ gã thấy được một cái gì lớn chói lọi như vậy, rực rỡ đến như thế. Gã bụt miệng linh khè khè, "Vàng, đích thị là vàng rồi, giàu rồi." Gã kéo hài bà cõi nữa lên thì thấy toàn những chuỗi ngọc kim cương và bạch ngọc lấp lánh đủ màu, một nỗi sung sướng dâng đầy trong lòng của cả hai người. Hắn cẩn thận đúng như những gì viết trong tờ giấy, móc một sợi dây thừng lên phía mỏm đá nhọn, dòng dây ra đến ngoài cửa hang, sau đó buộc lần lượt từng túi vàng ròng rọc trôi ra ngoài không mất sức. Xong xuôi lại hợp sức nhấc mấy tảng đá lớn lấp hang nhỏ lại, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Về nhà phi cân được số vàng lên tới 100 cân, gã chia cho thái 30 cân rồi nói. Mày cũng biết rồi đó, vì ta có tờ điện đồ ban đầu cho nên phần ta đương nhiên là phải nhiều hơn. Ngoài ra thì chúng ta còn phải chia cho nhà họ lý 20 cân vàng, cho nên ta tạm thời cầm 70 cân. Sau này ta sẽ nhờ người bí mật chuyển cho họ. Thái Liên gật đầu đồng ý, đây là cả một gia tài đối với cậu, cậu chẳng có mong ước gì xa xỉ hơn thế nữa. Tuy nhiên, phi không phải là tay vừa, ngoài mặt thì xoa dịu thái như vậy, nhưng trong bụng lại nghĩ đến cái sắp phủ dưới lớp lá trong hằng quỷ. Tờ giấy có ghi, nếu mà không thấy có dấu vết đào bới thì hãy chia cho nhà Lý 20 cân, đằng này chính gã là người phát hiện ra cây xác chết queo ở trong đó. Hiện nhiên là đã có người nhà họ lý tới đó để thư vận tìm vàng. Vậy thì làm gì mà phải chi chắc nữa? Chẳng qua là do số hắn đen đổi, chưa thấy kho vàng đã đi xuống suối vàng mất tiêu. Hắn sùng sướng biển thủ cả thầy 70 cân vàng, mua cả nhà, cả xe hạng sang, sống một cuộc đời hạnh phúc mơ ước. Thay về nhà khuyên mẹ ly hôn với ông Dưỡng Vũ Phu, xây nhà mới khăng trăng sạch sẽ, số tiền bỏ ra cũng hết một phần ba số vàng có được còn lại cẩu chôn sâu ở ngoài vườn không dám tiêu hoang phung phí, phòng những trường hợp khẩn cấp. Một hôm sau bữa tiếng no say trẻ chén phi nằm ngủ li bì trên chiếc giường lớn, khi gã mở mắt ra thì chăng xuyên qua không cửa sổ mắt cáo đắt đặt trên mình của gã, những mảng sáng vụn nhỏ. Bây giờ có lẽ đã lần. Là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net